t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt yến dương thời khinh khinh cầu ta cầu đề cử cầu cất chứa yến dương hét lên một tiếng chạy vội đi qua v ớ i tay vài cái quang nhận dừng ở quý mặc nôn vị trí lại bị quý mặc nôn cấp hiểm hiểm né tránh ngã sấp xuống là lúc thủy liên c h ó i trụ hắn thắt lưng thời khinh khinh manh túm đem nhân kéo đến trong lòng quý mặc nôn nhìn thời khinh khinh vài lần khoe môi tràn ra tơ máu ngất đi a mặc thời khinh khinh run run theo không gian giới chỉ lý xuất r a đan dược cho hắn uy hạ khả không có tác dụng gì a mặc yến dương bên kia bay nhanh hướng yến thần trên người mất hết cầu đợi đưa hắn chưa khỏi sau nghe được thời khinh khinh khóc nước nở thanh xoay người nhìn về phía bị thương quý mặc nôn vốn định đi qua cho hắn trị liệu đầu góc đột nhiên đau s ó t trước mắt như là b ị kín một tầng sương mù lý trí dần dần tinh thần x a sút yến dương làm như thay đổi cá nhân bàn đứng dậy miệt thị ánh mắt d ừ n g ở quý mặc nôn trên người trong lòng cũng không hân h gì cắn môi nhìn về phía ôm quý mặc nôn nhân thời khinh khinh c ầ u ta ta liền cấp quý mặc nôn trị liệu cầu ngươi thời khinh khinh không có chút do dự y ế n dương kinh ngạc người này thế nào dễ dàng như vậy nói ra khẩu lời của nàng tưởng tượng giữa sảng khoái cảm giác thành cựu cũng không có nảy sinh y ế n dương hử nhẹ một tiếng cười nhạo nói đây là ngươi cầu người thái độ ngươi muốn như thế nào Quỳ xuống. yến dương nghĩ đến thời khinh khinh quỳ xuống cầu nàng hình ảnh đáy lòng này sinh khoa ý là nhậm lúc nào đều so ra kém tẩu tử nghe thế yêu cầu viễn nam mấy người tất nhiên là không đồng ý bước nhanh đi lên đỡ lấy quý mặc nôn tẩu tử chúng ta đi bọn họ tổng có thể cứu chữa khỏi đội trưởng lại nói tẩu tử không chả có kia cái gì hồi xuân phù phù tú sao nếu không nữa thì bọn họ còn có quý nhuế ở đâu thời khinh khinh cũng không như bọn họ như vậy lạc quan dị vang rất hữu dụng đang ăn dược lúc này đều không dùng nàng hồi xuân phủ phủ tú cũng chỉ có thể trị liệu ngoại thương trị liệu nội thương tốc độ hoàn toàn không kịp nội thương suy tàn tốc độ thời khinh khinh đem quý mặc ngôn giao cho viễn nam bọn họ đứng dậy đi đến yến dương bên người lao đi hết thẻ kiêu ngạo không hề tôn nghiêm q u ỳ xuống cầu ngươi phủ phụ ở treo ở hốc mắt chung hơi nước quật cường không có điệu rơi xuống cứu cứu hắn tàu tử viễn nam vài cái h ắ n tử hốc mắt đỏ bừng đi lên sẽ đem thời khinh khinh kéo đến lại bị thời khinh khinh uống lui theo nàng thái độ chúng bọn họ biết thời khinh khinh không có cách nào không gì ngoài yến dương này quan hệ dị năng giả quý mặc nôn rất có khả năng yến dương chán ghét xem liếc mắt một cái viễn nam vài cái đi theo quý mặc nôn bên người nhân trong đầu tránh qua một ít hình ảnh những người này cũng đối nàng như vậy tôn sùng qua tuy rằng là loang thoáng cảm giác khả nàng chính là cảm thấy phát sinh qua hư đâu tường thảo yến dương đánh ra qua đi chân phải giấm nát thời khinh khinh trên vai thời khinh khinh cầu người tư vị nhi dễ chịu sao yến dương cười ha ha xem ngươi như vậy thấp kém cầu ta lời còn chưa dứt. hốt cảm nhận được một cỗ khiếp người hơi thở không đợi nàng nhận kia hơi thở đến từ nơi nào màu tím lôi điện hưu dừng ở trên người nàng ầm vang một tiếng yến dương thân thể bay ra mười thước xa n à y biến cô đến quá nhanh thời khinh khinh hoạt kê ngẩng đầu nháy mắt bị một viên màu tím tiểu thụ nâng lên mấy tức đi đến quý mặc nôn bên người màu trà trong con ngươi đựng tức giận cố sức giơ lên thủ nghiết ở thời khinh khinh trên cảm không chuẩn cầu nàng ý thức lâm vào trầm mê tiền nhìn đến nàng quỳ xuống cầu i ế n lên dương phá tan hết thảy nắm trong tay t h â n thể, bộ phận thần thức bám vào đại lôi t ử trên người hắn biết kia nói lôi thương không đến có được quan hệ dị n à n g hiền l ê n dương nhưng lại đủ để tỏ vẻ hắn thái độ thà chết cũng không cho nàng đến cho hắn trị liệu học b lp luy đói ô